Dựa theo quy cách chư hầu vương, họ chỉ có thể dùng 77 49 phiến, 49 phiến đá này, phiến nào cũng có thể rơi xuống được. Tả Đăng Phong gật đầu khen ngợi, may mà tả chân nhân phát hiện ra cơ quan, nếu không chúng tôi gặp nguy rồi. Đi theo tả chân nhân chúng tôi nhất định sẽ phát tài, các anh em, phá nghĩa trang đi, lấy gỗ trống lên đỉnh mộ đạo. Lưu Quý Lâm này ra sáng kiến, gỗ đó đã có dấu hiệu bị mục. Không chống được sức quá nặng, đi chặt cây đi. Tả Đăng Phong lắc đầu, rừng cây gần nhất cũng cách đây 10 dặm, để đỡ mỗi phiến đá phải dùng hai thân cây đại thủ dài 3 mét. Đây là một việc lớn, mà hắn lại đang sợ nhất là lãng phí thời gian, nhưng có muốn nhanh không có được. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau dẫn người vào núi chặt cây. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com, chương 377. Cơ quan trong mộ ngồi nghỉ một chút, mọi người đứng dậy, các đầu lĩnh nhìn tà Đăng Phong, đi núi nào? Đi ngọn núi ở hướng Đông Bắc, tôi đi trước, các người theo sau. Tà Đăng Phong vọt đi, thập tam núi gót, mà Anh và Chu Hùng ở phía sau dẫn đám nông dân đào mộ. Tà Đăng Phong sử dụng thanh kiếm của Chu Hùng, vật này được Chu dùng để dọa người mà thôi, lưỡi còn chả có, nhưng vào tay hắn thì dùng để chặt cây vẫn dư xài. Tả Đăng Phong toàn chọn những cây đu và cây hòe to bằng miệng bát, chặt bỏ đầu đuôi, còn dài chừng 3 mét, chém xong vận linh khí ném xuống núi. Đến khi mọi người tới nơi, đã thấy hơn 100 cây chất đóng dưới chân núi, mỗi nông dân vác lấy một gốc, quay đầu trở về. Tả Đăng Phong chặt cây làm gà rừng náo động, thập tam bắt được một con, xé ra ăn uống, Tả Đăng Phong chờ nó ăn xong mới quay trở về. Về lăng mộ, đám nông dân vẫn còn chưa về, tả đăng phong tiếp tục ăn, lại uống hết nửa bình rượu, đám nông dân mới nối nhau về tới, ai cũng mồ hôi đầm đìa, tả đăng phong lập tức nhảy xuống đáy hồ, giám sát mọi người chống cây, một thân vỗ này chống lên, có thể chịu được sức nặng mấy ngàn cân, các thân vỗ được chống vào những khớp nối ở hai bên, nương vào vách đá, không làm cản đường đi của mọi người. Cuối mộ đảo xuất hiện một cánh cửa đá, hình thức giống hệt cánh cửa đầu tiên, chỉ khác chăng là có thêm hai cái móc kéo cửa. Móc kéo làm bằng đồng, vì trong lăng mộ rất khô giáo, nên móc kéo không bị oxy hóa, mà vẫn giữ nguyên màu vàng. Tả chân nhân, bây giờ làm gì? Mã anh hỏi, để tôi suy nghĩ. Tả đang phong xua tay, đằng sau cánh cửa thứ nhất, trên đầu có đá. Chính là để người ngoài không thể vào được Nếu đã như vậy Cánh cửa thứ hai lẽ ra không nên có móc kéo Nếu kéo nó Có làm khởi động cơ quan trong mộ hay không Tả đăng phong nhìn quanh Trên đầu có tổng cộng 49 phiến đá Giữa phiến cuối và và cánh cửa thứ hai Có một khu vực trống màu xám rộng khoảng 1 trượng màu xám Chỗ này không dùng đá Mà dùng gạch xám Không những trên nóc Mà hai bên vách cũng đều là gạch xám Rõ ràng đây là khu vực an toàn, nhưng nếu kéo khuyên đồng, khả năng lớn nhất chính là 49 phiến đá trên đầu sẽ và ẩm ẩm rơi xuống. Nhưng nếu chỉ có vậy thì cũng đỡ, chỉ sợ sau đó sẽ liên hoàn tới một cơ quan khác. Nếu cơ quan hai nơi đều và khởi động, hợp tác với nhau, thì khu vực an toàn này không có còn an toàn nữa. Khương Tử Nha đã già trăm tuổi, người già ai cũng trầm ổn. Không có lòng hư vinh, làm việc không có giống người trẻ tuổi, chỉ thích những thứ ký xảo bé bé. Cơ quan trong mộ khương tử Nha nhất định không nhiều, nhưng đều vô cùng lợi hại. Tả chân nhân, có cần kéo cửa ra không? Lưu Quý Lâm thấy tả Đăng Phong im lặng mãi, bèn hỏi nhỏ. Nếu kéo mở nó, đá trên đầu sẽ rơi xuống hết. Tả Đăng Phong lắc đầu đáp. Chúng ta đã chống vững hết chúng rồi mà Với lại chỗ tôi đang đứng đâu có phiến đá nào Lưu Quý Lâm thắc mắc Anh có từng nghĩ vì sao chỗ này lại không có đá không Tả Đăng Phong cau mày ngược lại Vì có lắp đá trên này không có dùng được Ngài nghĩ xem Cửa đá là mở hướng ra ngoài Khi mở cửa ra Dù bên trên có đá rơi xuống Cũng sẽ bị cửa đá chặn lại Lưu Quý Lâm lý sự Rất có lý Tả Đăng Phong gật đầu cười. Ngài nghỉ đi, việc này để mấy người chúng tôi làm. Lưu Quý Lâm được Tả Đăng Phong khen, lập tức muốn ra tay. Tôi chỉ bảo là anh phân tích có lý, chứ không phải bảo anh phân tích đúng. Nếu không cẩn thận, thì sẽ bị lừa. Tả Đăng Phong cản Lưu Quý Lâm. Lưu Quý Lâm khó hiểu nhìn Tả Đăng Phong. Khu vực an toàn rộng 2 trượng, cửa đá cũng là 2 trượng. Nếu cửa đá mở ra hai bên... Cánh cửa sẽ kề sát hai bên vách và vừa khớp hết khu vực an toàn. Như vậy một là không thể trốn đằng sau cửa. Tất cả mọi người đều sẽ đứng ngay trong mổ đạo. Nếu từ trong cửa đá có phóng ra ám khí, chúng ta sẽ phải làm sao? Tả Đăng Phong hỏi. Tả chân Nhân, Ngài bảo ám khí là tên ả? Mà anh sen mồm. Không phải. Cung nỏ muốn bắn thì phải có dây cung. Nếu dây cung là kim loại. Thì qua nhiều năm như vậy, hẳn đã mất khả năng co giãn, nếu không phải bằng kim loại, thì sẽ mục nát, nên không thể là cung nỏ. Khương Tử Nha từng chiếm được một bộ thiên thư, thiên chữ triển sách. Bộ thiên thư này có hai quyển sách, luyện khí nhị thư, phân ra ghi chép cách luyện chế các loại kim loại và bố trí cơ quan. Khương Tử Nha nhất định sẽ bố trí một loại đồ vật có thể dùng nhiều lần, một khi cửa đá mở ra. Vật này nhất định sẽ lao ra. Tà Đăng Phong bình tĩnh phân tích. tả chân Nhân, vậy bây giờ nên làm gì? Lưu Quý Lâm có vẻ lo lắng. Loại người này không hề có tính nhẫn nại. Họ đã quen đào mộ ra thì lấy đồ đi. Chưa bao giờ gặp phải cơ quan. Hơn nữa từ lúc vào mộ Tà Đăng Phong làm gì cũng tính đầu tính đuôi. Hắn cảm thấy tả Đăng Phong hình như lúc nào cũng làm cho sự việc trở nên phức tạp. Nếu tôi không phát hiện có cơ quan, tôi sẽ đi tới kéo cửa, đá phiến trên mổ đảo sẽ rơi xuống, đè bẹp tất cả mọi người. Bên trong kia cũng sẽ có ám khí bay ra, giết sạch những người còn lại. Tả Đăng Phong lầm bầm, tả chân nhân, mổ đảo đã chống vững rồi. Nếu có chuyện xảy ra thật, tôi vẫn chảy ra kịp. Một đầu lĩnh chen miệng vào. Có lẽ Khương Tử Nha cũng dự liệu được có người cẩn thận tìm được cơ quan. Chống đỡ trần mộ Nếu vậy Thứ tử trong kia lao ra chính là để bắn thẳng tới miệng mộ đảo lấp nó lại Như thế vẫn là tất cả mọi người đều phải chết Tả Đăng Phong lắc đầu Tuy Khương Tử Nha đã chết Nhưng trí thông minh của ông ta không phải tầm thường vào mộ ông ta chính là đấu trí với ông ta Không được qua loa bất cẩn Mọi người không nói gì nữa Tả Đăng Phong là người dẫn đầu Hắn nói gì chính là cái đó Không ai dám làm trái ý hắn. Tả Đăng Phong cất bước đi ra ngoài. Mọi người vội vàng đi theo. Tới cửa ra vào. Tả Đăng Phong đứng lại. Tỉ mỉ xem xét độ dày của cánh cửa đá thứ nhất. Ép những cây gỗ trống sát vào vách đá. Khi cánh cửa đá thứ hai mở ra. Thứ bên trong lao ra rất có thể là một con quái vật khổng lồ. Đủ to để chiếm cứ gần như toàn bộ mộ đạo. Không chừa đủ không gian cho người trong mộ đạo né tránh. Nhưng nó phải hơi nhỏ hơn diện tích cánh cửa Thì mới đi lọt qua cửa được Nên độ dày của cửa đá là vị trí an toàn để dựng cọc gỗ Nếu dựng lịch ra ngoài Rất có thể sẽ bị quái vật khổng lồ kia đâm gãy Tả đăng phong đến chỗ cánh cửa đá thứ hai Ngẩn đầu nhìn lên Một lúc sau quay lại ra lệnh Từ đỉnh trên kia đào một khúc dài 6 thước Rộng 3 thước Sâu 2 thước Mọi người lập tức đi đào Họ không sợ làm việc Chỉ sợ tả Đăng Phong không tính toán ra. Tả chân nhân, trong này còn bao nhiêu cơ quan? Mã anh hỏi, chỉ có một cái này, và một trận pháp nữa. Tả Đăng Phong đáp, khu vực này chỉ có 50 bước, không thể có quá nhiều cơ quan. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Mã anh như chút được gánh nặng. Tả Đăng Phong cười nhạt. Cơ quan tuy rườm già, nhưng đều để lại dấu vết. Trận pháp mới là cái khó nhất. Mọi người đào rất nhanh Sau một nén nhang đã đào xong Tả Đăng Phong dẫn mọi người ra khỏi mộ đào Trở lên mặt đất Trời đã qua buổi trưa Thập Tam, mày ở lại trên này Tả Đăng Phong chỉ vào dương gỗ Nói với Thập Tam Thập Tam lập tức nhảy tới ngồi trồm hổm bên trên thùng gỗ Cho tôi mượn kiếm của anh Tả Đăng Phong chỉ thanh kiếm trong tay Chu Hùng Hắn không nói gì thêm Lướt xuống đường hầm Hắn chẳng cần phải dặn dò gì những người này, hắn biết rõ một khi gặp Nguy, những người này sẽ không nghĩ cách cứu mình. Lúc vào lăng mộ, tả đăng phong kiểm tra hàng cọc gỗ lần nữa, đi tới cánh cửa đá thứ hai, lần này hắn không còn do dự, nắm lấy khuyên đồng ở mũi con thú bên phải, khẽ kéo một cái. Khuyên đồng không hề được gắn chặt cố định vào cửa đá, chắc chắn bên trong có cơ quan, nhưng phát hiện điều này cũng vô ích. Vì dù có dùng linh khí kéo mở cửa, thì cũng vẫn sẽ phát động cơ quan bên trong. Tả Đăng Phong cầm khuyên đồng kéo mở cửa ra. Lúc cửa đá chỉ mở ra khe hở chừng một thước, thì cả hai cánh cửa đá hai bên đều đột ngột mở bung hướng ra phía ngoài. Tả Đăng Phong đã phòng bị sẵn, lập tức nhảy vào chỗ ẩn thân đào trên đỉnh mộ đạo. Một quả cầu đá tròn to tướng đùng đùng lăn vọt qua, và tiếng động ẩm ẩm lăn ra ngoài. Tình hình này giống hệt với dữ liệu của hắn, chỉ khác chăng là hắn vốn tưởng là cái gì đó sắc bén, xong cuối và lại là một quả cầu đá to tướng. Tuy nhiên kích thước thì trùng hợp, trong mổ đạo vang vọng tiếng ngỗ phải chịu sức nặng quá tải nghiến lên kéo kẹt, có một sợi dây đồng thô to cột vào quả cầu đá. Quả cầu đá lăn ra ngoài rồi, tả đăng phong lập tức nhảy xuống, rót linh khí vào trường kiếm dùng hết sức chém sợi dây đồng. Sắt theo vốn cứng hơn đồng Lại được rót vào linh khí Lập tức chém đứt sợi dây Nhưng chém xong thì thiết kiếm cũng gãy Tả Đăng Phong quay đầu nhìn qua Thấy quả cầu đá đã cút khỏi mổ đào Mới ném đoạn kiếm gãy xuống Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm 378 Trí tuệ của cổ nhân Tả Đăng Phong thở vào một hơi Đi tới lối ra của mổ đào Kiểm tra hàng cọc gỗ chống vòm, xác định chúng chịu được sức nặng, mới hoàn toàn yên tâm. Trên hố vang lên tiếng mọi người kinh ngạc ẩm ị, dồn nhau xông tới mép hố để xem quả cầu đá vừa lăn ra. Đến lúc này tả Đăng Phong mới nhìn thấy quả cầu đá không phải tròn hoàn hảo, mà ở giữa có khe lõm vào. Dây đồng cột quả cầu chính là cuốn trong cái khe đó, cấu tạo này cũng giống như đám con nít thành thị chơi bóng. Đá đi rồi có thể lợi dụng sợi dây cột trên bóng để vòng vèo kéo bóng trở về. Xuống 10 người, phía nam quả cầu đá đào một cái lỗ, chôn quả cầu vô đó. Tả đăng phong cóng dương ngũ lên lưng, quả cầu đá nặng tới mấy ngàn cân, dòng dọc không thể nào kéo nổi. Đặt ở cửa mộ đảo thì làm chặn đường, chỉ có thể chôn nó xuống tại chỗ thôi. Lưu Quý Lâm lập tức ra lệnh cho mọi người xuống đào vô, ai cũng đào cật lực. Đến lúc được chia tiền cũng có cơ, tả chân nhân thực sự là thần cơ diệu toán, mà anh cảm thán, hắn vốn đối với tả đăng phong chỉ có e ngại, nhưng bây giờ thì thật sự bái phục, chỉ vẹn vẹn căn cứ vào biểu tượng mà có thể suy đoán ra nguyên lý cơ quan bên trong mộ đạo và đại thể hình thức ám khí, người bình thường không thể nào làm được. Người này không phải là lừa đời lấy tiếng, rất có phong phạm. Tả Đăng Phong hỏi một đằng trả lời một nẻo, cái gọi là suy đoán chính là lấy bụng mình suy bụng người. Tuy hắn đoán được nguyên lý cơ quan, nhưng không ngờ lại là quả cầu đá. Hắn vốn tưởng là vật nhọn gì đó, chi tiết nhỏ bé này cho thấy tâm tính của hắn và Khương Tử Nha khác nhau. Hắn quá mức cố chấp, làm việc tàn nhẫn, còn Khương Tử Nha lại chú trọng hiệu quả thực tế, lấy phương pháp cổ kính để giết người. Tuy đều là giết kẻ xâm lấn, nhưng cách của tả Đăng Phong hung tàn. Còn phương pháp của Khương Tử Nha lại có hiệu suất cao. Tuy vậy hai người cũng có một điểm giống nhau, chính là tâm tư cẩn thận. Đúng vậy, đúng vậy. mà anh và Chu Hùng chẳng hiểu gì, nhưng cũng hùa theo. Trong lăng mộ còn có một cơ quan. Tôi muốn loại bỏ cơ quan này ít nhất cũng mất 2-3 ngày. Các người chờ ở đây hay về nhà chờ... Tà Đăng Phong nhìn mọi người chung quanh, kỳ thực những người này đến lúc này đã không còn giúp ích được gì, nhưng không thể để cho họ rời đi, nếu không tin tức sẽ bị tiết lộ. Cái gọi là trưng cầu ý kiến của họ kỳ thực cũng chỉ là làm cho có cơ hội phát tài đang ở trước mắt, hắn đã biết những người này chẳng ai chịu rời đi. Đúng như dự đoán, mọi người chăm miệng một lời muốn ở lại hỗ trợ, tả Đăng Phong mỉm cười gật đầu, nếu ép buộc họ ở lại. Họ nhất định sẽ bỏ chạy, còn trưng cầu ý kiến, họ tự nguyện ở lại, lại là chuyện khác. Cho 10 người lên trấn trên mua lấy đồ ăn 3 ngày, cẩn thận giữ bí mật. Tả Đăng Phong móc trong ngực ra mấy tờ kim phiếu, rút một tấm kim phiếu giá trị nhỏ đưa cho Lưu Quý Lâm. Má của tôi ơi, 100 lạng hoàng kim, mua ăn không có cần nhiều tới như vậy. Lưu Quý Lâm rất ngạc nhiên. Tôi không có tiền lẻ chú còn lại mua cho tôi bình rượu, một con gà quay với quả táo." Tả Đăng Phong hỏi Mã Anh và Chu Hùng, hai người muốn ăn cái gì? Chúng tôi là đạo nhân, ăn cái gì cũng được." Hai người trả lời. Hành động của Tả Phong vô tình đã cho họ mặt mũi, nên hai người rất cao hứng. Nhìn mà mua đi, mua đồ ăn ngon một chút, nhưng các người không được uống rượu." Tả Đăng Phong phẩy tay với Lưu Quý Lâm, "Đến đây Mỗi nhóm cho hai người đi giám thị lẫn nhau Không được lấy tiền bỏ trốn Lưu Quý Lâm gào to với mọi người Chảy càng tốt Đỡ phải chia tiền Tả Đăng Phong không bỏ lỡ cơ hội sen mồm Kỳ thực hắn không biết trong lăng mộ khương tử nha Có vàng bạc gì hay không Nhưng hắn nhất định phải để mọi người ôm giấc mơ phát tài Như vậy mới dễ quản lý Rất nhanh Người được chọn đi mua đồ ăn kết đổi xuất phát Tả Đăng Phong phất tay Tới Nghĩa Trang nghỉ ngơi chút đi, thuận tiện lấp cái hố trong phòng đi, ở đây để lại 10 người thay phiên canh gác. Mọi người dồn dập rời hố một đi vào Nghĩa Trang, tuy đã qua tiết xuân, nhưng trời vẫn còn giá rét. Bông tuyết lại bắt đầu bay bay, có tuyết rơi thật là tốt. Tả Đăng Phong nhìn những bông hoa tuyết bay xuống lầu bầu, bùn đất đào ra rất nhiều, ở trong tuyết vô và dễ thấy, nếu lại có tuyết rơi che phủ đám bùn đất. Là cách che giấu hành tung hay nhất Đúng vậy a Thật tốt Chu Hùng lại phụ hoạ Cái thôn dưới kia cách chúng ta quá gần Tôi sợ sẽ có người trong thôn mật báo Chu Hùng Anh tới cửa thôn canh chừng Nếu có người đi về hướng thị trấn thì giết hết Tả Đăng Phong nói với Chu Hùng Được Chu Hùng cười khổ đáp ứng Hắn vốn định lấy lòng tả Đăng Phong Không ngờ lại rước phải khổ xa ai Canh gác trong tiết trời lạnh căm này chắc chắn chẳng dễ chịu tí nào. Tả chân nhân, ngày cả nghỉ quá rồi, trưởng thôn kia chính là tên này, hắn không đi ai mà đi. Lưu Quý Lâm vỗ vai một người đào mộ bên cạnh, vậy thì tốt. Tả Đăng Phong mỉm cười gật đầu, người vui nhất là Chu Hùng, không phải đi canh gác nữa. Có tiền điều động, hiệu suất rất cao, không lâu sau dưới hố đã có tiếng người la lên. Hố đào xong rồi, tảng đá nặng quá, không đẩy được, xuống mấy người đi. Tả Đăng Phong nghe vậy lướt xuống, chuyển sơn quyết vận lên, mọi người đồng loạt ra tay giúp đỡ, đẩy quả cầu đá vào trong hố. Gọi thêm 20 người, đào hai đường lên xuống nơi này. Tả Đăng Phong nói với Lưu Quý Lâm, đào đường đi làm gì? Lưu Quý Lâm không hiểu, cậu thật là đần, đào đường đi để còn xuống khuôn đồ. Dùng dòng dọc kéo phiền phức lắm. Chu Hùng đoán mỏ ý đồ của tà Đăng Phong. Tà Đăng Phong gật đầu cười. Kỳ thực hắn muốn đào đường đi không phải để khiêng đồ chôn trong mộ. Mà là để làm đường lui nếu có xuất hiện tình huống khẩn cấp. Nếu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hắn có thể nhanh chóng thuận tiện bước ra rút đi. Lưu Quý Lâm nhất nghe vậy. Hùng hụt đi. Chốc lát sau mang về một đám nông dân. Ra lệnh một tiếng. Ai nấy điên cuồng đào xúc. Đi thôi, đi xuống xem một chút. Tả đăng phong lại lướt xuống đáy hố mọi người lập tức cầm dây thừng đi theo. Cánh cửa đá thứ hai đã mở. Bên trong là một chỗ khu vực hình chữ nhật dài đến 10 bước. Trách hướng bắc có một món đồ bằng kim loại rất lớn, trông giống như huồng quay tơ, có dây nối với hai cánh cửa đá. Rõ ràng tác dụng của nó là khi cửa đá bị người ta mở ra thì sẽ bắn quả cầu đá ra để tấn công người đi vào lăng mộ. Tà Đăng Phong đi thẳng vào, tỉ mỉ quan sát món đồ đó, mọi người rụt rẻ ở phía sau, không dám đi theo. Chỗ này không còn cơ quan nữa đâu. tả Đăng Phong khẽ nói, mọi người lúc này mới căng thẳng theo vào, càng lúc họ càng không hiểu tả Đăng Phong đến và là cẩn thận hay là lỗ mãng. Lúc trước lãng phí mấy tiếng đồng hồ quan sát từng chi tiết nhỏ bên trong mổ đạo, lần này lại cứ thế mà đi thẳng vào. Hai bên món đồ bằng kim loại có cái giá, ở giữa có trục đẩy, thiết bị kích phát có chút tương tự với lò xo. So. Khi cửa đá bị kéo động cửa đá, khuyên đồng sẽ kéo dây đồng, kéo đồ ngăn lò xo so ra, lò xo so sẽ đẩy quả cầu đá xô so ra. Trước khi quả cầu đá bị xô so ra, sẽ tác động ngược lại sợi dây đồng, làm hai cánh cửa đá mở ra chứ. Tả Đăng Phong buốt ve cái thứ trông giống lò xo so đó, Nó là một sợi kim loại màu đỏ hình xoán ốc dài đến 5 thước. Cấu tạo rất giống lò xo đều là lợi dụng lực quán tính của kim loại. Nhưng cái lò xo khổng lồ này đã được chế tạo 3.000 năm, mà vẫn có thể khôi phục nhanh chóng nguyên trạng. Đây chắc chắn không phải kim loại bình thường có thể làm được. Kim loại thường đừng nói 3.000 năm, chỉ 3 năm thôi, là lực đàn hồi đã biến mất. Món đồ này cấu tạo không phức tạp. Khó là ở chỗ cái lò so kia sau 3.000 năm mà vẫn còn duy trì được khả năng đàn hồi. Có lẽ đây chính là kim loại tinh luyện được từ bí quyết và kỹ thuật tinh luyện kim loại có trong quyển sách Trời Hương Tử Nha có được. Tả chân nhân, đây là vật gì? Lưu Quý Lâm không nhìn ra món đồ đó là cái gì? Là cơ quan bắn ra quả cầu đá. Quả cầu đá được bắn ra để đè chết kẻ xâm nhập. Dây đồng khi kéo căng hết mức hoạt đụng phải vật nặng sẽ co giật rút trở về, quả cầu đá lại trở về chỗ cũ, khi đó hai cánh cửa cũng sẽ được dây đồng kéo đóng lại. Tả đăng phong thuận miệng giải thích, người này thật lợi hại, cơ quan như vậy cũng nghĩ ra được. mà anh cảm thán, trên đời không có thứ cơ quan nào có thể dùng mãi mãi, mỗi lần vận hành, cơ quan sẽ bị tiêu hao một phần cường độ. Sau vài lần quả cầu đá sẽ không thể trở về vị trí cũ được nữa Tả Đăng Phong lắc đầu Tả chân nhân Giờ làm gì với nó Lưu Quý Lâm chỉ món đồ Lùi lại Tả Đăng Phong bước lên Phát huyền âm chân khí đóng băng những sợi dây đồng cố định món đồ Khi kim loại lạnh đến mức đủ giòn Sẽ rất dễ bị kéo đứt Gọi người đem thứ này kéo ra ngoài chôn Tả Đăng Phong phân phó Vật này cũng đáng tiền, một đầu lĩnh đạo mộ đánh bạo lên tiếng, vật này không may mắn, tốt nhất đừng đem bán. Tả đăng phong thuận miệng rặn, thật ra, món đồ này không bị nhiễm khí tức bất lương, nên không có chuyện có may mắn gì hay không, nhưng nó được làm bằng một thứ kim loại màu đỏ rất kỳ dị. Đây là kết tinh trí tuệ của người xưa, nếu bị rơi vào tay người nước ngoài thì thật sự là rất đáng tiếc. Thả để chôn dưới đất cho hậu nhân nghiên cứu, mọi người lập tức đi ra ngoài gọi người, một lúc sau mấy chục người đi vào, tròng dây thừng lên buộc chặt, vì món đồ này quá lớn chắn hết mộ đạo, tả đăng phong và thập tam phải chờ ở bên ngoài. Hơn 8 giờ tối, người lên trấn mua đồ ăn trở về, món đồ kim loại vẫn chưa được kéo ra khỏi mộ đạo, tả đăng phong ra lệnh cho mọi người tạm nghỉ, những người này đã một ngày một đêm chưa ăn cơm rồi. Tả chân nhân, đây là đồ ăn ngài cần và tiền dư. Thằng nhóc mua đồ ăn đưa một cái rổ và một xấp tiền giấy cho tả Đăng Phong. Sao lại là tiền giấy của tỉnh, các người lấy thứ rách nát này ở đâu? Tả Đăng Phong nhìn thấy tiền giấy thì giật mình, hiện nay tiền tệ ở Trung Quốc vô và hỗn loạn. Loại tiền thông dụng nhất là vàng và đồng đại dương. Ngoài ra mỗi tỉnh còn lưu hành một loại tiền giấy riêng. Sơn Đông đã rơi vào tay Nhật từ sớm nên thứ gọi là tiền giấy của tỉnh kỳ thực chính là ngụy tệ do người Nhật phát hành. Bưu quán trên trấn thằng bé trả lời: Sao không tới tiền trang? Tả Đăng phong cao giọng: Bưu quán là chi nhánh của bưu cục, mà bưu cục là do người Nhật khống chế, cái nơi này thâm sơn và cốc mà lại có kim phiếu của Kim Trạch Cửu Châu, kẻ ngu cũng biết có vấn đề. Trên trấn không có tiền trang. Thằng bé sợ hãi trả lời: Chuyện gì vậy tả chân nhân? Mọi người hỏi. Tả Đăng Phong cười gượng lắc đầu. Không có gì, ăn cơm đi. Cơm nước xong thì mau kéo cái thứ đó ra. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 379. Đồ vật chôn cùng tả chân nhân. Sao chúng ta lại không còn nhiều thời gian? Mà anh hỏi. Bưu quán là do người Nhật quản lý, 100 lượng hoàng kim là cả một mỏ tài sản, một người bình thường khó mà có được, nên người Nhật sẽ nghi ngờ. Tả Đăng Phong nhấc dù đi về hướng Nghĩa Trang, chuyện đã xảy ra rồi, không cần phải giận cho đánh mèo người khác, họ có nghi cũng không chắc sẽ nghi ngờ đến chúng ta, mà anh đuổi theo, kim phiếu tôi dùng đều là của kim Trạch cửu châu. Người Nhật biết tôi và Kim Trạch Cửu Châu có quan hệ rất tốt. Tả Đăng Phong đáp. Quan hệ của hắn và Tôn Phụng Tiên người Nhật đã biết. Sở dĩ người Nhật không dám động đến Kim Trạch Cửu Châu là vì Kim Trạch Cửu Châu làm ăn quá lớn. Động đến nó sẽ làm toàn bộ thương gia ở khu bị Nhật chiếm rút vốn về chuyển sang địa bàn khác. Đây là một tổn thất rất lớn đối với người Nhật. Vậy bây giờ phải làm sao? Mã anh rốt cuộc cũng hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề. Tận dụng thời gian, hy vọng có thể phá được cơ quan, đào lăng mộ ra trước khi người nhận tới. Tả Đăng Phong thuận miệng đáp. Nói thì leo lẻo làm việc thì toàn chút họa. Một đầu lĩnh xoay tay tát thằng bé kia một cái. Người nhận sớm muộn cũng sẽ đi tìm tới, đừng trách nó. Tả Đăng Phong đi vào Nghĩa Trang. Tất cả bồn đất trong sân đã được mọi người dồn hết vào trong hồ. Hiện mọi người đang ngồi trong phòng. Ăn cơm nghỉ ngơi, trong rổ có mấy con gà quay và mấy bình rượu, tả Đăng Phong lấy một con gà quay và một bình rượu đưa cho Mã Anh, rồi đi ra ngoài ngồi dưới mái hiên, trong phòng quá nhiều người, quá ồn ào, tả Đăng Phong ăn uống như thường, mọi người thấy hắn không hề lo lắng, thì áp lực trong lòng cũng giảm hẳn đi, ăn như hùng như sói. Ăn sạch hết bánh bao, vừa ăn vừa hưng phấn bàn luận xem sẽ làm gì sau khi có tiền. Tả Đăng Phong Ăn uống thoải mái vì hắn biết chuyện phải đến thì sớm muộn gì cũng sẽ đến. Muốn tránh không có tránh được. Kế hoạch trước mắt chỉ còn cách tăng tốc độ tối đa. Hy vọng có thể phá tan trận Pháp. Sách được nội đan cao bay xa chạy trước khi người nhận tới. Mọi người ăn xong cơm tối lập tức xuống vào làm việc tiếp. Họ còn rất nhiều việc phải làm, đào hai đường lên xuống hố, lôi món đồ kim loại cực to cực nặng kia ra, đem đi chôn, làm cái nào cũng mất nhiều thời gian. Tả Đăng Phong và Thập Tam đi lên hướng Bắc, con sông nhỏ cách đó không xa đã bắt đầu tan tuyết. Tả Đăng Phong kéo nước sông lên, vận huyền âm chân khí đánh ra một cái, vô số băng tiễn nháy mắt thành hình, bắn về phương xa. 20 trượng, trong vòng 10 trượng đầu băng tiễn bay rất nhanh. Vượt qua 20 trượng thì chậm hẳn, không đủ để giết người. tả Đăng Phong lại ngưng tụ một thanh trường mâu bằng băng, lần này khoảng cách bay rất xa, hơn cả trăm mét. Kết quả này không làm tà Đăng Phong hài lòng. Khoảng cách tấn công này so với đạn thì quá ngắn, không đủ để chống lại nhiều người, chỉ đủ để cướp đường đào mạng. Buổi tối giờ tí, mọi người đã đào được hai đường lên xuống, món đồ đồng cũng đã chôn xong, mổ đảo đã được thông suốt. Tả Đăng Phong và Thập Tam đi vào mộ đạo, mọi người dơ đúc đi theo. Phía sau vị trí cũ của quả cầu đá chừng 10 bước lại có một cánh cửa đá. Cánh cửa này không có móc kéo, trên cửa không có có cơ quan nào, chỉ là một phiến đá bình thường. Tả Đăng Phong chầm ngâm không nói, mọi người cũng không dám lên tiếng quấy rối suy nghĩ của hắn. Một lúc lâu sau Tả Đăng Phong vận chuyển sơn quyết kéo cửa đá mở ra. Tiếng cửa mở rầm rầm làm mọi người bị dòa hồn vía lên mây. Không ai nghĩ tả đăng phong lại không chút dấu hiệu nào kéo mở cửa đá. Càng bất ngờ hơn khi phía sau cửa đá không hề có cương thi hay cơ quan, mà chỉ có vô số vật chôn cùng chồng chất trùng điệp lên nhau. Hoa, wow, phát tài, phát tài thật rồi. Mọi người vả ổ lên sung sướng, vô số vật chôn cùng lóng lánh ánh hào quang vàng óng dưới ánh đuốc. Vì mộ huyệt vô cùng khô giáo, hoàng kim và đồ đồng không hề bị oxy hóa làm xỉn màu. Đám đồ này đa số là bình, vò gốm, chén nhỏ, bùn sinh hoạt các loại Cũng có dùng cho lễ nghi trong cung, món nào cũng rất cổ xưa Không tinh mỹ đẹp đẽ như đồ chôn táng thời đường tống Thời thương Chu sản xuất chưa phát đạt Sản xuất lạc hậu khiến họ không đầu tư thời gian để tạo dáng cho sản phẩm Tả chân nhân, ở đây có cơ quan không? Mã anh Hưng phấn hỏi, người vui sướng nhất hiện giờ chính là ông ta và Chu Hùng Vì trong lăng mộ không có cương thi, nên các đầu lĩnh cũng rất vui, mục đích của họ chính là đồ bồi táng, mà nay đã thấy vô số món ở ngay trước mắt. Tả Đăng Phong không đáp, cổ mộ này và cổ mộ thời thương chu có bố cục không giống nhau lắm, không theo hình cong, mà là hình sợi dài, dựa theo kết quả kiểm tra của đám người Lưu Quý Lâm, thì lăng mộ của Khương Tử Nha giống một cái đinh nghiêm, mộ đảo rất dài, dẫn thẳng tới chủ mộ thất, lăng mộ dài đến trăm bước. Một đảo chiếm cứ 50 bước, cơ quan thứ nhất chiếm mất 10 bước, khu vực để đồ bồi táng này cũng chiếm 10 bước, như vậy khu vực chưa được khai phá chỉ còn có 30 bước. 30 bước là khái niệm gì? 30 bước chính là khoảng 20 m 20 mét vuông vắn chỉ có thể là chủ mổ thất, căn bản không thể bố trí trận pháp và cơ quan. Tả chân nhân, rốt cuộc có cơ quan không? Đám lưu quý lâm lộ rõ sự tham lam trong ánh mắt. Không. Tả Đăng Phong lắc đầu, những đồ vật này rõ ràng cho thấy Khương Tử Nha chết rồi mọi người mới chất đóng chúng vào đây, chỗ này không thể còn cơ quan được nữa, lấy đi có được không? Lưu Quý Lâm vội hỏi, tả Đăng Phong không đáp, hắn phải suy nghĩ cẩn thận, những món đồ này đều là văn vật thời Thương Chu, có giá trị nghiên cứu hơn văn vật thời Đường Tống nhiều. Những văn vật này nếu bị phát tán rơi rớt ra ngoài thì chính là một tổn thất cực lớn đối với truyền thống văn hóa đất nước. Nếu muốn bảo vệ những thứ đồ này, phải giết chết hơn 100 người ở đây để diệt khẩu. Nghĩ một hồi, tả Đăng Phong nhìn Lưu Quý Lâm ngợt đầu, hắn thấy sự đáng tiếc khi mất mát đồ cổ ra ngoài là do thói quen nghề nghiệp hắn dưỡng thành hồi làm về văn hóa, nhưng bây giờ hắn không còn làm về văn hóa nữa Hướng chi cuộc đời của hắn cũng sắp đi tới phần cuối Người sắp chết lời cũng thiện Chim sắp chết cũng buồn bả Những người này tuy đáng ghét Nhưng hắn không muốn giết người nữa Mọi người được tả Đăng Phong cho phép Lập tức đi ra kêu người vào phụ khuôn đồ Trên dưới 100 người tấp nập qua lại Nhanh chóng càn quét mọi thứ sạch sẽ Tả Đăng Phong cất bước đi vào đường nối Phía trước khoảng 10 bước có một cánh cửa đá Hai bên cửa có âm dương thái cực đồ, chia đều cân đối hai bên. Hai con mắt âm dương là hai viên bảo thạch to bằng nắm tay. Tả chân nhân, đồ vật đã rời ra sư vinh của tôi canh chừng. Ngài ra chọn trước đi, chỗ còn lại cho họ. Chu Hùng chạy vào. Tả Đăng Phong xoay người đi ra. Lúc này là giảng sáng, nhiệt độ cực thấp. Trên trời vẫn còn có tuyết đang rơi, nhưng mọi người đều rất hưng phấn. Ai cũng nhìn đóng đồ chằm chằm, không ngừng xoa tay. Hai người từng người tới chọn đi. Tả Đăng Phong nói với Mã Anh và Chu Hùng. Cảm ơn Tả Chân Nhân. Mã Anh và Chu Hùng luôn mồm cảm ơn. Đi tới đi lui chọn đồ. Chọn đồ làm người ta sinh ra cảm giác mình là chúa tể. Được quyền quyết định mọi vật. Rất là thỏa mãn. Giống như phụ nữ thích đi dạo phố chọn quần áo. Đàn ông thích đi ký viện chọn đàn bà. Chính là cái tư thế đứng ở trên cao quyết định vận mệnh của người khác. Nhưng không ai nghĩ những người phụ nữ thích đi dạo phố hay đàn ông thích đi ký viện đều là những người không tự tiên trong cuộc sống hiện thực. mà anh chọn một cái chén rượu bằng vàng, giá trị không nhỏ. Chu Hùng chọn một món đồ bằng vàng, nhìn chắc là ống nhổ hay bình đựng nước tiểu thời cổ đại. Chia làm 5 phần, mỗi đội 1 phần. Tả Đăng Phong nói với Lưu Quý Lâm. Lưu Quý Lâm chính là đang chờ câu này của tả Đăng Phong, lập tức kêu người tới phân chia, thì có tà Đăng Phong làm chỗ dừa, nhóm của hắn dành nhiều đồ nhất, những người khác cũng mặc kệ, dù sao chuyện này cũng là nhờ Lưu Quý Lâm làm đầu mối. Đồ đã chia, nếu thấy đủ, thì có thể đi được rồi, còn nếu vẫn còn muốn nữa, thì ở lại giúp tôi mở chủ mổ thất. Tà Đăng Phong nhìn quanh, tả chân Nhân, trong chủ mổ thất có gì? Chú Hùng hỏi ngay trước tiên. Có quan tài của Khương Tử Nha? Tả Đăng Phong bình tĩnh trả lời. Khương Tử Nha trở thành cương thi ngàn năm à? Chu Hùng hơi hãi. Tả Đăng Phong từng bảo trong lăng mộ có cương thi. Ông ta vẫn luôn nhớ kỹ. Không gạt các người. Trong lăng mộ này không có cương thi. Nên tôi ở lại giúp các người là vì tôi muốn đi vào chủ mộ thất tìm một món đồ. Tả Đăng Phong nói thật. Đến bây giờ hắn cũng không cần phải giấu nữa Tả Đăng Phong nói xong Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh Mọi người đã đạt được mục đích Đồ được chia đã đủ cho họ sinh sống Nên ai cũng có ý muốn rút lui Nhưng e ngại mặt mũi và sợ Tả Đăng Phong nên mới không dám rời đi Tả chân nhân Ngài muốn chúng tôi làm gì Lưu Quý Lâm đánh bạo hỏi Đào hết nghĩa trang Để chủ mổ thất hoàn toàn lộ ra Tả Đăng Phong đáp Hai con mắt âm dương trên cửa đá thứ ba nhìn giống cơ quan mở cửa, nhưng thực sự ấn vào cái nào cũng sai. Căn bản cũng chẳng cần phải cực khổ nghĩ về chuyện đó, vì Khương Tử Nha không cần phải để lại cơ quan mở mổ thất bên trong lăng mộ nên giờ chỉ còn cách đào hết lớp đất che phủ chủ mổ thất ra. Sau đó bài trận ngăn chặn mối liên hệ giữa lớp bảo vệ chủ mổ thất và ngọn núi phía tây, xông vào chủ mổ thất, lôi âm trúc thổ mưu ra. Việc này quá lớn. Người của tôi không đủ. Lưu Quý Lâm lắc đầu. Người không đủ thì đi gọi thêm. Gọi hết người xung quanh tới đây. Cho mỗi người 10 đồng đại dương. Không phân biệt nam nữ. Bất luận già trẻ. Tả Đăng Phong cao mặt. Tình hình bây giờ không cho phép hắn che giấu hành tung nữa. Phải thẳng tay mà làm. Được. Mọi người đi gọi người đi. Đám người Lưu Quý lập tức và đồ được chia. Tản đi. Chốc lát sau, mọi người đã đi sạch tả Đăng Phong, Chu Hùng và Mã Anh trở lại Nghĩa Trang tránh tuyết Đã mấy ngày hắn chưa ngủ, nên nằm xuống nghỉ ngơi Vì có thập tam canh gác, nên hắn ngủ rất say Khi thức dậy thì không còn thấy Mã Anh và Chu Hùng ở trong Nghĩa Trang Lúc đầu tả Đăng Phong không để ý Nhưng đợi tới giờ thìn vẫn không thấy ai trở về Thì hắn cảm giác có điều bất thường Nên vọt lên cao nhìn ra chung quanh Thấy bốn phương tám hướng đều là người, lít nha lít nhít không ít hơn một vạn, đang tiến tới gần. Họ không phải nông dân, mà mặc trang phục của quân Nhật. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 380, thân hãm trùng vây tả Đăng Phong từng nghĩ người Nhật sẽ tìm tới nơi này. Cũng nghĩ đến việc họ sẽ phái quân đội hiệp trở Ninja, nhưng hắn không ngờ lại huy động quân Nhật nhiều như vậy, mênh mông cuồn cuồn đầy khắp núi đồi, nhìn từ xa cứ như một đàn kiến. Tả Đăng Phong không nghĩ Mã Anh và Chu Hùng tố cáo, vì họ không có động cơ, những nông dân được chia của cũng không thể. Quỷ nhật tìm tới đây chính là vì tấm kim phiếu trăm lạng hoàng kim đã làm bại lộ hành tung của hắn. Quân đội còn cách Nghĩa Trang có mười mấy dặm, giữa các đội quân có khe hở muốn đào tẩu vẫn còn kịp, nhưng lăng mộ còn chưa mở ra, nội đan âm trúc thổ Ngưu còn chưa lấy được. Hắn không thể rời đi, nhưng nếu bây giờ không đi, đợi quân Nhật tới gần, vòng vây thu nhỏ lại, đến lúc đó muốn đào tàu khó càng thêm khó. Cục diện hắn không muốn gặp nhất đã xảy ra, đối địch và phá trận phải thực hiện cùng lúc rồi, nhưng mờ như vậy, mức độ nguy hiểm rất là cao. Nếu bây giờ hắn rời đi, quân Nhật sẽ cho người canh giữ nơi này, để đảm bảo các ninja phá trận không bị quấy ngốc Sớm muộn cũng sẽ bắt được âm trúc thổ mưu, lấy nội đan của nó để đổi nội đan dương trúc thổ cầu trong tay hắn. Người Nhật đã biết hắn tìm âm trúc nội đan để cứu người yêu sống lại, nên chắc chắn sẽ đưa ra điều kiện không công bằng để ép hắn trao đổi, thậm chí còn có thể dùng nó để bắt hắn đi tìm những viên nội đan dương tính còn lại. Nhưng nếu ở lại, trong thời gian ngắn nhất định không kịp phá được trận pháp, đến khi vòng vây thu nhỏ lại, Hắn sẽ rất khó đào tàu. Quân Nhật ai cũng có súng. Nếu hắn lăng không đào tàu. Quân Nhật nhất định sẽ nhắm thẳng vào hắn mà bóp cò. Thần tiên cũng sẽ bị bắn thành cái sàng. Chỉ còn cách từ trên mặt đất lao ra. Nhưng quân Nhật đông như thế. Vòng vây ít nhất cũng phải dài đến mấy dặm Nói xông ra nghe dễ thế. Ở lại thì bất lợi cho mình. Mà đi thì mình cũng bất lợi. Tà Đăng Phong phải lựa chọn. Núi xanh còn sợ gì không có củi đốt. Tả Đăng Phong vất và ra quyết định, chỉ cần còn người sống, thì còn hy vọng. Nhưng khi hạ xuống mặt đất hắn lại đổi ý. Không thể đi, nếu âm trúc thổ mưu rơi vào tay người Nhật, hắn sẽ hoàn toàn bị mất quyền chủ động. Người Nhật rất coi trọng dương trúc nổi đan, hắn coi trọng âm trúc nổi đan. Hai bên đều có điểm yếu, không bên nào dám manh động, chỉ có thể rằng co. Nhưng hắn chỉ còn có 9 tháng, không có thời gian rằng co với họ. Không đi được, đi là tiêu hết. Tả Đăng Phong lầm bầm. Miu, Thập Tam cũng nhận ra Tả Đăng Phong nôn nóng. Tả Đăng Phong cúi đầu nhìn Thập Tam, trong lòng đột nhiên sinh ra một ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng ý nghĩ này chỉ trong chốc lát đã bị hắn hủy bỏ. Lông Thập Tam tuy hơi có sắc vàng, tai cũng dài ra lông bút. Nhưng nó chưa nuốt đủ nội đan Nội đan của bản thân còn chưa hồi phục Với tu vi hiện giờ của Thập Tam Tuy có thể ngưng thần gọi Kim Long ra Nhưng Thập Tam Thái tử phong cách nơi này cả vạn dặm Kim Long chưa đến nơi linh khí của Thập Tam đã hết rồi Không thể khống chế Kim Long được nữa Không được Đường này không thông Quân Nhật đang nhanh chóng tới gần Những đội quân này không cùng một gốc với nhau Trang bị Cách thức không giống nhau Cho thấy là từ nhiều đội được tạm thời điều động đến đây, chứ không phải là một sư đoàn hay lữ đoàn hoàn chỉnh. Trong những người này cũng không có ngụy quân, người Nhật tuy dùng ngụy quân nhưng không tin tưởng họ, những nhiệm vụ quan trọng đều không cho nguy quân tham dự. Tả Đăng Phong bắt đầu suy nghĩ làm sao để phá trận, phá sớm một phút là có thể rời đi sớm một phút. Trước giờ hán tưởng Khương Tử Nha sẽ đặt một trận pháp trình độ cao nhất trong đời ở trong lăng mộ Nhưng không ngờ Khương Tử Nha lại không làm vậy Mà chỉ lấy núi làm trận nhãn Lập vòng phòng hộ bảo vệ chủ mổ thất Đây là loại trận pháp đơn giản nhất Nhưng khó phá nhất Chỉ cần núi còn Chủ mổ thất sẽ còn an toàn Trận pháp này đã hoàn toàn nắm được tinh túy của cái gọi là Đại xảo nhược cơ huyết Nếu muốn phá một trận pháp như vậy Chỉ có cách làm cho trận pháp lộ hết ra Sau đó chặn đường liên hệ giữa chủ mộ thất và ngọn núi lớn phía Tây. Nhưng bây giờ nông dân đã chạy hết rồi. Làm sao đào mộ ra được? Phải đấu với kẻ địch mạnh, tà Đăng Phong không thể nào bình tĩnh được. Lửa cháy đến nơi ai mà ngồi không yên được. Nên hắn lại đi ra quan sát tình hình địch. Phát hiện kẻ địch chỉ còn cách Nghĩa Trang không tới năm dặm. Tà Đăng Phong quay trở vào long lăng mộ, đứng trước cánh cửa đá thứ ba một lúc lâu âm dương thái cực phù trên cánh cửa này không thể động vào, tuy không biết chắc động vào sẽ gây ra hậu quả gì, nhưng có thể khẳng định chắc chắn không tốt. Tả Đăng Phong quay trở lên mặt đất, hố to đã bị lấp, hắn phải đào lại, cửa chính không thể vào được, thì phải tìm cách vào bằng cửa phụ, vì chỗ này đã từng bị đào lên, nên khi lấp lại đất cũng rất xúc, hơn nữa chỉ sâu có 5 trượng, dùng truyền sơn quyết chỉ sau một nén nhang, Tả đã đào lại hố xong. Màn chắn màu đen lại xuất hiện Tả Đăng Phong quay ra kiểm tra tình hình địch lần thứ hai Quân Nhật đã dừng lại cách bên ngoài 3 giảm Bắt đầu tập trung quân lực Bài binh bố trận Thấy quân địch không ý định tấn công ngay Tả Đăng Phong hơi yên tâm Nhưng hắn biết rõ thời gian kéo dài càng lâu Binh lực của địch càng mạnh Hắn muốn trốn thoát càng khó Làm sao bây giờ Làm sao bây giờ Tả Đăng Phong nhắm mắt Cao mày suy nghĩ, không thể dùng trận pháp để chặn mối liên hệ giữa ngọn núi chủ mổ thất. Một là vì không đủ vật liệu bày trận, hai là chủ mổ thất chưa hiện ra nguyên hình. Hắn không thể xác định quy mô hình dạng của nó để bày được trận pháp cụ thể. Bày trận pháp chế địch cũng không thông. Một là vật liệu thiếu hụt. Nguyên nhân quan trọng nhất là trận pháp khi lập từ bên trong không thể mở rộng ra ngoài được. Hắn đang ở trong vòng vây. Nếu muốn bày trận thì phải trốn ra được bên ngoài Tả Đăng Phong gấp rút như kiến trên chảo nóng May mà vòng vây của quân Nhật chưa hoàn thành Vẫn còn đang điều chỉnh Bày bố đặt trọng binh ở núi lớn và những chỗ khuất Xếp đội bắn tỉa ở những điểm cao Pháo cối ở những nơi bằng phẳng Tả Đăng Phong vốn đã từng bố trí một trận pháp đơn giản bên ngoài Nghĩa Trang Để cho người ngoài không nhìn thấy được tình hình bên trong Nên đội bắn tỉa chưa nhìn thấy hắn, nhưng quân Nhật biết chắc hắn vẫn đang ở ngay trong khu vực này. Càng lúc, quân Nhật tập kết tới ngày càng nhiều, độ dày của vòng vây tăng lên đến năm giảm, tần suất di động càng lúc càng ít đi, cho thấy không bao lâu nữa họ sẽ bắt đầu tấn công. Tả Đăng Phong vừa lo vừa căng thẳng lại vừa tự kiêu, lo là âm trúc thổ ngưu ở ngay bên dưới, mà hắn mãi không tìm được cách nào phá vỡ màn chắn thu lấy nội đan. Tự kiêu là không ngờ người Nhật lại điều động hơn một vạn quân chỉ để vây công một mình hắn. Một địch vạn người chính là vinh quang vô thượng của đàn ông. Căng thẳng là vì với một trận địa khủng bố như vậy, dù thân pháp có nhanh hơn nữa cũng không thể nào thoát khỏi mưa bom bão đạn. Tu vi lợi hại đến đâu cũng không thể lấy một tàn sát được vạn người. Đến 2 giờ chiều, tả Đăng Phong vẫn chưa nghĩ ra cách phá trận, mà trận địa của quân địch đã bài bố xong xuôi. Chín ninh dơ nhật đã xuất hiện, họ không đứng ở đầu đội ngũ cho thấy họ không định ra tay trước, mà là muốn cho quân đội đánh trận đầu. Lúc này dù đã đầu xuân, nhưng vẫn là ngày ngắn đêm dài, hơn 5 giờ chiều trời đã bắt đầu tối. Tà Đăng Phong rất muốn quỷ nhật không bắt đầu tấn công trước khi trời tối, vì đến tối quân nhật sẽ không còn nhìn rõ mọi vật. Hắn sẽ có thêm một đêm để suy nghĩ, nhưng đáng tiếc người nhật không ngốc. Vòng vây hoàn thành xong là lập tức phái ra một đội quân sông thẳng về phía Nghĩa Trang. Tả Đăng Phong cầm thanh kiếm của mã anh, ngưng thần chờ đợi, muốn giết 10 tên quỷ này bình thường không cần dùng binh khí, nhưng hắn muốn giữ lại linh khí hết mức có thể. 10 quỷ này tự chỉ là để thăm dò, mục đích thật sự của chúng là để xem hắn có ở trong Nghĩa Trang hay không, vì trận pháp. Ẩn hình của tà Đăng Phong vẫn còn phát huy tác dụng, quỷ tử không nhìn thấy tình hình cụ thể trong Nghĩa Trang, nhưng chúng không cần biết trong Nghĩa Trang như thế nào, chỉ cần biết hắn vẫn còn đang ở trong đó là đủ.